Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì vội lấy máy liên lạc vì Trung ương yêu cầu một xe cứu tương khẩn cấp. Còn chiến sĩ kia thì cố đỡ tôi đứng dậy và đưa tôi ra. Khi tôi mở mắt ra và nhìn thấy hai chiến sĩ đối ngoại quốc phòng đang ở bên thì tôi thở vào nhẹ nhẩm và tin rằng mình đã quay được về cõi trần. Tuy nhiên khắp lưng của tôi thì vẫn còn cái cảm giác đau trác vô cùng. Và đặc biệt là cái đầu đang chảy máu ấm ấm Đồng chí đối ngoài quốc phòng này Đỡ sốc tôi đứng dậy Thế nhưng mà tôi đã ngã lại ngay xuống đất Đồng chí này nhìn tôi hỏi Anh Quang, anh làm sao vậy? Tôi thì ngay sau cái cú ngã đó Thì mới như nhận ra rằng Mình không còn hai cái cảm giác ở chân nữa Tôi nhìn họ nói Tôi, tôi không còn cảm giận được hai bàn chân của mình nữa Nghe thấy vậy thì lập tức đồng chí đối ngoại quốc phòng kia mới tiến tới. Hai người này cố sức tôi ngồi lên và đưa tôi ra ngoài. Hai đôi chân của tôi thì vẫn không nhúc nhích được, chỉ có thể kéo lê trên nền nhà. Chỉ đúng đọng phố sâu khi xe cứu thương đã có mặt để đưa tôi đi. Người dân trong vùng bị đánh thức nên tập trung bu kín các khu phố. Họ dìu tôi bằng tắng và trong số đó có người nói rằng, đó chính là quả báo mà tôi gặp phải. Khi cố ý đi vào căn nhà đó để chọc kẻo quỷ. Chiếc xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện. Thế nhưng có lẽ vì quá đau đớn và kiệt sức thì tôi đã nằm tiếp đi từ lúc nào không hay. Tôi từ từ tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trong phòng, bên cạnh là một bình truyền chung dịch. Tôi nghĩ rằng có lẽ họ đã cho tôi uống thuốc giảm đau. Khi mà toàn thân tôi cứ nhè băng, không hề có một cảm giác gì. Tôi đôn đẩy chống tay ngồi dậy trên giường, thấy đôi hai mắt của tôi như hướng thẳng về phía đôi chân mình đang nằm phủ chăn lên kia. Tôi dùng tay cố kéo cái chăn rời ra, vẫn là nó, hai đôi chân của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà tại sao, tại sao tôi lại không thể cảm nhận được hai cái chân mình cơ chứ? Như không tin nổi, Tôi dùng tay cấu kéo vào chân của mình, vẫn không có một cảm giác gì. Thây rồi, tôi cố sức xoay người mà thả lỏng hai chân thõng xuống giường. Dùng hết sức bình sinh, tôi từ từ xe dịch và đứng xuống đất. Thế nhưng mà ngay khi tay của tôi rời khỏi giường thì toàn thân tôi đổ trầm xuống nền bệnh viện đau đớn. Tôi đập trên mặt đất, trong đầu thị hoảng loạn vô cùng. Không, không, không thể nào. Tôi xoay người, cố với tay đập mạnh vào hai chân mình. Thế nhưng vẫn không hề có một cảm giác gì. Hai mắt của tôi bắt đầu cay xè. Vậy là đúng rồi, mình đã bị liệt thật rồi. Tôi nằm trên đền nhà bệnh viện, ngửa mặt lên trời, với hai hạt nước mắt tuôn trào hoặc gạo lên. Không, không, không... Không rõ là tôi đã nằm trong bệnh viện được bao lâu rồi, nhưng có lẽ là tôi cũng chẳng còn bận tâm gì tới thời gian nữa. Khi mà chợt đây, tôi đã trở thành một người tặc nguyên ngồi trên xe lăn. Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài sân, nơi những người khác đang đi lại. Không hiểu tại sao, tôi lại thèm cái cảm giác đi lại nhiều đến mức này cơ chứ. Cái cảm giác được đứng trên mặt đất của mình mà tha hồ chạy nhảy. Ôi, cái cảm giác đó Đối với tôi tại sao bây giờ lại còn quĩ hơn ngạn dạng đến như vậy chứ? Thế rồi tôi lại cúi người xuống, sao đôi chân của mình còn lạnh lặng nguyên vẹn. Đó rằng là cái kết quả chẩn đoán để cho cho rằng đôi chân của tôi hoàn toàn bình thường. Dây thần kinh, cấu trúc xương, tất cả đều bình thường. Vậy thì tại làm sao tại làm sao mà tôi lại không thể cảm nhận được đôi chân của mình nữa? Không lẽ nào đó chính là hình phạt do ông trời đã giáng xuống tôi, vì cố tình tìm tượng để ban vạch thủy dân về với cõi trầm hay sao. Còn đang ngồi đó nghĩ ngợi vấn vơ u sầu thì tiếng một nữ y tá gọi với tới từ đằng sau. "Anh Quang ơi, bác sĩ trưởng cho gọi anh." Tôi lật đẽ quay cười, phao dụng hai tay bắt đầu xoay bánh xe, đẩy đi theo nữ y tá tới gặp bác sĩ trưởng. Vào tới phòng bác sĩ trưởng, Ông ta nhìn tôi thấy, rồi từ từ mở tập hồ sơ xem xét, rồi nhìn tôi và nói: "Như tôi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"